Anh hùng truyện xin chào các bạn. Anh hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 20 cuốn sách Mưu lược Đảng Tiểu Bình. Chương 7: Mưu lược ngoại giao. Từ hai phe đến ba thế giới, lại đến quan điểm về mâu thuẫn đông tây nam bắc của Đảng Chiến lược quốc tế, mưu lực ngoại giao cần được xuất phát từ cách nhìn cơ bản đối với tình hình thế giới, giống như ra cắt lượng ở Long Trung, bàn suất đại thế trong thiên hạ, sau đó mới hiến cho Liêu bị mưu lực chia hưởng một phần ba thiên hạ. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường ngày dựng nước trước sau có ba khái niệm công thức để phân tích tình hình thế giới. Những thập niên 50-60, Mao Trạch Đông dùng khái niệm hai phe. Sau đó, Trung xô phân liệt phe xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại thập kỷ 70 chuyển sang ba thế giới. Đến thập kỷ 80, công thức phân tích của Đảng Tiều Bình có thể gọi là Đông Tây Nam Bắc Luận. Ngày nay, những vấn đề thực sự lớn trên thế giới, mang tính chất chiến lược toàn cầu, thì một là vấn đề hòa bình, một là vấn đề kinh tế hoặc có thể gọi là vấn đề phát triển. Vấn đề hòa bình là vấn đề giữa phương Đông và phương Tây, vấn đề phát triển là vấn đề giữa Nam và Bắc. Khái quát lại, đó là bốn chữ Đông Tây Nam Bắc. Cái đặc sắc của Đông Tây Nam Bắc luận là khi xét về quan hệ quốc tế đã suy xét riêng về chính trị và về kinh tế. Quan hệ giữa phương Đông và phương Tây có chủ đề chống chiến tranh, gìn giữ hòa bình. Mô lực cơ bản của đảng là bảo vệ hòa bình thế giới, chống chủ nghĩa bá quyền, dùng 5 nguyên tắc chung sống hòa bình để xây dựng trật tự chính trị thế giới mới. Xây dựng nền ngoại giao độc lập tự chủ cho Trung Quốc quan hệ giữa nửa phía nam và nửa phía bắc là quan hệ giữa những nước chưa phát triển với những nước phát triển. mưu lực cơ bản của Đảng là tăng cường hợp tác nam nam, thúc đẩy đối thoại nam bắc. Xây dựng trật tự kinh tế thế giới mới trong đó các nước phát triển và các nước chưa phát triển đều được phát triển. Lý luận về ba thế giới của Mao đã vượt qua cả hai phe vốn có. Lý luận về đông tây nam bắc của Đảng lại vượt cả ba thế giới. Ba thế giới chỉ tương đương với quan hệ nam bắc So với mau tầm nhìn chiến lược thế giới của đảng còn thêm cả quan hệ Đông Tây. Chính điểm đó đã làm cho quan hệ ngoại giao của Trung Quốc trong thập kỷ 80 sống động hẳn lên. Theo sự phân chia, ba thế giới, Trung Quốc chỉ có thể xếp mình vào thế giới thứ ba. Điều đó rõ ràng là có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc trong việc đoàn kết rộng rãi với các nước thế giới thứ ba ở Á, Phi, Mỹ, Latin và tranh thủ các nước thế giới thứ hai cùng chống chủ nghĩa bá quyền. Nhưng chỉ hạn chế trong thế giới thứ ba thì rất bất lợi cho sự phát triển của bản thân Trung Quốc. Trước hết là tăng thêm nghĩa vụ của Trung Quốc với các nước bè bản trong thế giới thứ ba, làm cho Trung Quốc phải mang gánh nặng lớn trong quá trình tiến lên hiện đại hóa. Thứ hai là không tiện cho Trung Quốc độc lập tự chủ tiến hành công việc ngoại giao ra tất cả các phía. Lý luận về ba thế giới là một chiến lược phòng ngự tích cực của Trung Quốc với tư cách là một nước yếu vấn đề là Trung Quốc Tuy về kinh tế thuộc các nước chưa phát triển nhưng về chính trị quân sự lại có ưu thế tương đối lớn cần phải tích cực tiến mạnh có sự đóng góp trên quốc tế vừa cần đoàn kết thế giới thứ ba để ép các nước phát triển vừa cần lợi dụng ưu thế của mình vượt ra khỏi phạm vi thế giới thứ ba phát huy tác dụng của mình trên vũ đài quốc tế rộng rãi Lý luận Đông Tây Nam Bắc của đảng chính là mưu lực ngoại giao để Trung Quốc vừa đứng trong thế giới thứ ba, vừa vượt ra khỏi thế giới thứ ba, khiến cho Trung Quốc có thể tự chủ và linh hoạt trên vũ đài quốc tế. Lý luận Đông Tây Nam Bắc đặt Trung Quốc vào hai mối quan hệ trong quan hệ Đông Tây thì ở vị trí Đông. Trong quan hệ Nam Bắc thì ở vị trí Nam, khiến cho vai trò quốc tế của Trung Quốc có tác dụng kép. Như vậy có lợi gì cho Trung Quốc? Parag đã phân tích. Tại sao Trung Quốc lại chiếm địa vị quan trọng như vậy trong chiến lược của Washington và Moscow, và những nước khác trên thế giới lại hết sức chú trọng đến họ như vậy? Câu trả lời là, mặc dù Trung Quốc tự miêu tả mình là người bị uy hiếp, bị lép vế. Nhưng họ lại lợi dụng một cách nhanh nhạy, mọi thủ đoạn chính trị, kinh tế, quân sự. Kết quả, đối với tất cả các nước Trung Quốc đều trở thành một nước có vai trò quan trọng. Vai trò không rõ ràng nhưng lại hết sức linh hoạt đó là bí quyết để trong thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 Trung Quốc đã thực hiện thành công chiến lược ngoại giao độc lập tự chủ và hòa bình ra tất cả các phía. Tuy nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại nhưng chiến tranh thế giới có thể tránh được. Đánh giá tình hình thế giới ta có cảm giác về nó như thế nào cho rằng mây đen chiến tranh đang bao phủ hay là đã có điểm lành hòa bình. Điều đó không chỉ là sự nhận thức đối với thế giới bên ngoài, mà còn trực tiếp quyết định phương châm nội chính ngoại giao của một nước. Đối với Trung Quốc càng là như vậy. Dân số Trung Quốc bằng tổng số dân của Mỹ, Nhật, Liên Xô và toàn thể châu Âu cộng lại. Nhưng về kinh tế thì lạc hậu hơn các nước phát triển rất nhiều, nên không thể không quan tâm tới vấn đề chiến tranh và hòa bình. Sự đánh giá cơ bản của Trung Quốc về tình hình thế giới ở thời Mao Trạch Đông là chiến tranh đã sát gần, cần chuẩn bị đánh sớm, đánh lớn. Thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 thì nghiêng về nhận định, chiến tranh không thể tránh khỏi, nhưng có thể đẩy lùi về thời gian. Giữa thập kỷ 80, đảng Tiểu Bình đưa ra phán đoán mới tuy nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại, nhưng chiến tranh thế giới có thể tránh được. Phán đoán của đảng dựa trên những sự thực sau. Chỉ có hai siêu cường mới có khả năng phát động chiến tranh thế giới. Nhưng hai nước Xô Mỹ đều có lực lượng hủy diệt đối phương, do đó hình thành thế đe dọa cân bằng, không ai dám ra tay trước. Thêm nữa chiến lược toàn cầu của hai bên xô Mỹ đều bị vướng và xa vào rất sâu, dù hai bên vẫn đang chạy đô vũ trang. Nhưng Liên Xô đã ở vào thế cưỡi hổ, không thể nghĩ tới việc tham gia chiến tranh thế giới, mà ngược lại, lại muốn có tình hình hòa dịu. Thứ hai là trên thế giới, lực lượng hòa bình tăng mạnh hơn lực lượng chiến tranh, rất ít kẻ điên cuồng muốn phát động chiến tranh hạt nhân. Thêm nữa cuộc cách mạng kỹ thuật mới trên thế giới phát triển rầm rộ. Cuộc cạnh tranh tương lai trên thế giới do lực lượng kinh tế và khoa học kỹ thuật chứ không phải do lực lượng quân sự quyết định điều này Xô Mỹ không thể không suy xét tới. Đặng nhìn thấy sự chuyển biến trong cuộc cạnh tranh giữa các nước từ nay về sau sẽ là từ thủ đoạn vũ lực chuyển sang thủ đoạn hòa bình. Dù là chủ nghĩa đế quốc cũng không cho rằng chiến tranh là thủ đoạn tốt nhất để mua lợi cho quốc gia. Nhận thức đó đã thay đổi cách nhìn của Trung Quốc cho rằng bản tính của chủ nghĩa đế quốc là nguồn gốc sinh ra chiến tranh. Một thời gian dài trước kia, sở dĩ cho rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi vì xuất phát từ kiến giải cho rằng chủ nghĩa đế quốc là nguồn gốc của chiến tranh. Trong cách mạng văn hóa, Vương Gia Tường vì đề nghị vứt bỏ cách nhìn nhận đó mà bị phê phán là theo chủ nghĩa đầu hàng và xét lại. Trên thực tế, dù quyền chủ động chiến tranh ở trong tay đế quốc, nhưng phía bị động áp dụng thái độ gì là đối kháng hay hợp tác cũng rất có quan hệ. Chiến tranh có thể tránh được không do hai bên có muốn hay không quyết định. Bao gồm phía bị động có nhận thức rằng ngoài việc đánh thì không còn biện pháp ứng phó nào khác. Nếu cho rằng nhất định phải đánh, nhất quyết sống mái một phen, thì sẽ hình thành cục diện đối kháng như giữa Liên Xô và Mỹ, khó phân biệt được bên nào chính nghĩa, bên nào phi nghĩa. Mưu lực ngoại giao của Trung Quốc xuất phát từ chủ trương đánh hay hòa, xét từ căn bản, được quyết định bởi thái độ đối với trật tự thế giới hiện có. Như tiên sinh Trịnh Vũ Thạc đã nói, sự chuyển biến thái độ của Trung Quốc đã đem lại sự bán cấp tiến cho nền ngoại giao của họ. Tức là nghiêng về phía cải cách chứ không phải lật đổ toàn bộ thể chế hiện có trên thế giới. Sự chuyển biến đó khiến Trung Quốc nhạt dần với sứ mạng cách mạng thế giới, mà nghĩ nhiều về lợi ích hiện thực của nước mình, thay đổi thái độ thù địch với thế giới phương Tây. Biểu trưng rõ rệt nhất là không dùng từ chủ nghĩa đế quốc mang nặng sắc thái hình thái ý thức để gọi các đối thủ ngày hôm qua. Mà đổi sang dùng chủ nghĩa ba quyền, chính trị cường quyền, nước phát triển, siêu cường quốc có tính chất trung tính hơn. Đây là phong cách cộng thêm vào tinh thần cao ngạo không sợ ma, không sợ quỷ tiến thêm một bước giao du với ma quỷ, đồng ý chung sống hòa bình với các nước có chế độ xã hội khác mình. Kết quả là từ thù địch chuyển sang tiếp xúc, từ đối kháng chuyển sang hòa giải, từ bài xích chuyển sang cộng tác tạo ra khả năng để Trung Quốc mở rộng giao dịch và hợp tác quốc tế. Phán đoán về tình hình thế giới của đảng đã hướng dẫn chính sách ngoại giao Trung Quốc từ xuất phát điểm chiến tranh chuyển sang xuất phát điểm hòa bình. Đảng không thấy hứng thú về việc chiến tranh dẫn tới cách mạng hay cách mạng ngăn ngừa chiến tranh. Mà điều quan trọng là bản thân Trung Quốc cần một hoàn cảnh quốc tế hòa bình ổn định để tập trung tinh lực xây dựng hiện đại hóa. Trung Quốc quá nghèo cần phát triển lên, chỉ có trong hoàn cảnh hòa bình mới thực hiện được. Muốn tranh thủ hoàn cảnh hòa bình thì cần phải hợp tác với mọi lực lượng hòa bình trên thế giới. Ngoại giao hòa bình không chỉ là một khẩu hiệu có tính sách lược mà xuất phát từ sự suy xét lợi ích chiến lược chiến tranh đòi hỏi tốn thời gian và tài nguyên. Trung Quốc không nhát gan sợ sệt mà chỉ ngại tham gia chiến tranh sẽ làm lỡ mất tiến trình hiện đại hóa đã bị lỡ rất lâu. Sẽ làm rối loạn trình tự bốn hiện đại, sẽ lại làm lỡ mất cơ hội phát triển. Ngược lại, triển khai rộng rãi nền ngoại giao hòa bình và hợp tác quốc tế có thể tranh thủ được kỹ thuật và nguồn vốn cần thiết cho xây dựng hiện đại hóa Trung Quốc. Chủ trương chống bá quyền, vừa chân áp được kẻ mạnh lại kết giao được với kẻ yếu. Kẻ yếu đi theo kẻ mạnh sẽ không dám coi thường. Chống bá quyền, giữ gìn hòa bình là phương châm ngoại giao số một của đảng Tiểu Bình ông nói dương cao ngọn cờ chống chủ nghĩa bá quyền giữ gìn hòa bình thế giới kiên định đứng về phía các lực lượng hòa bình kẻ nào bá quyền thì chống lại kẻ đó kẻ nào gây chiến thì chống lại kẻ đó xây dựng hình tượng trung quốc là một lực lượng hòa bình một lực lượng ngăn chặn chiến tranh là vô cùng quan trọng chống bá quyền nếu chỉ là không phục tác phong bá đạo giữa đường thấy chuyện bất bình là tuốt gơm trợ lực như kiểu hiệp khách anh hùng nghĩa khí thì chẳng có gì là vô cùng quan trọng vì đặng suy nghĩ tới vấn đề thực tế Vậy ý nghĩa thực tế của vấn đề chống bá quyền, giữ gìn hòa bình đối với Trung Quốc là thế nào? Trong nền văn hóa Trung Quốc có tinh thần nghĩa hiệp giúp yếu chống mạnh, lấy mạnh ăn hiếp yếu gọi là bá. Có người nghiên cứu tinh thần nhân văn đó có lợi cho sự sinh tồn của kẻ yếu. Trong quan hệ quốc tế hiện nay, Trung Quốc rõ ràng còn là một kẻ yếu trên rất nhiều mặt đều chưa thể hiện được là mạnh càng chưa có thể đọ sức mạnh với các nước phát triển phương Tây, đặc biệt là với hai siêu cường. Do đó, giữ gìn nguyên tắc nhất luật bình đẳng giữa các nước không kể lớn nhỏ, không cho phép lớn ăn hiếp nhỏ, mạnh ăn hiếp yếu, rõ ràng là có lợi cho bản thân Trung Quốc. Điều càng quan trọng hơn là trên thế giới ngày nay, những nước yếu vẫn chiếm số lượng lớn so với các nước mạnh. Nước mạnh không có nhiều, đặc biệt là mạnh tới mức có thể xưng bá lại càng ít. Sách lược của Đảng là giao thiệp với tất cả các nước không kể là nước lớn nước nhỏ, nước mạnh nước yếu, không từ chối ai. Nhưng nếu ai xưng bá quyền, ăn hiếp nước nhỏ yếu thì dù không nhằm vào Trung Quốc, Trung Quốc cũng lên tiếng binh vực lẽ phải, phản đối kẻ cường quyền. Lập trường chống bá quyền đó, đương nhiên sẽ làm mất lòng một số ít nước nhưng lại tạo được quan hệ đoàn kết tốt với đa số nước. Có được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số thì Trung Quốc vốn không thật mạnh sẽ trở thành có sức mạnh. Những người không hài lòng vì Trung Quốc chống bá quyền cũng không làm gì được Trung Quốc. Chủ trương chống bá quyền, vừa trần áp được kẻ mạnh lại kết giao được với kẻ yếu, làm cho kẻ yếu lũ lượt đi theo, mà kẻ mạnh không dám coi thường, đương nhiên là vô cùng quan trọng. Trung Quốc không chỉ cần đứng về phía kẻ yếu để đoàn kết với các nước thế giới thứ ba chiếm 3 phần tư số nước trên thế giới, mà còn đứng về phía lực lượng hòa bình thì con đường càng rộng. Số nhân khẩu và số nước ủng hộ hòa bình trên thế giới càng nhiều thì dù những người muốn kiếm lợi vì chiến tranh cũng không thể coi thường ngọn cờ hòa bình. Dương cao ngọn cờ hòa bình là đủ để hiệu triệu thiên hạ, khiến chủ nghĩa bá quyền càng bị cô lập. Đảng liên hệ việc chống bá quyền với giữ gìn hòa bình, để chứng minh rằng bá quyền không có lợi cho hòa bình thế giới. Về tình hình thực tế của Trung Quốc đối phó với chủ nghĩa bá quyền còn có năng lực phương pháp. Nhưng điều thực sự lo lắng hơn là chiến tranh, vì Trung Quốc cần tập trung tinh lực thực hiện hiện đại hóa đặng lấy việc giữ gìn hòa bình để kêu gọi chống bá quyền, nói rõ việc chống bá quyền ở Trung Quốc không đơn thuần là sách lược phòng ngự, Không phải là không quen nhìn tác phong bá quyền mà chống bá quyền, mà còn có nội dung tích cực. Tức là ngăn trở nhân tố chiến tranh, tranh thủ một hoàn cảnh bên ngoài hòa bình ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc. Một ý nghĩa khác của việc chống bá quyền, gìn giữ hòa bình còn là để đánh tan lập luận về sự uy hiếp của Trung Quốc. Nếu theo mục tiêu dự định tới lúc nào đó, Trung Quốc sẽ tiếp cận trình độ của các nước phát triển, lại có lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đúc như thế này. Thì đến lúc đó, Trung Quốc có xưng bá quay lại ăn hiếp những người anh em nhỏ bé cũ không? Rất nhiều nước trung bình và nhỏ, vì mang tâm lý đó mà có thái độ kính nhi viễn chi đối với Trung Quốc. Thậm chí còn giành ra một tay, một mặt họ ủng hộ lập trường chống bá quyền của Trung Quốc, nhưng lại lo ủng hộ quá mức, khiến Trung Quốc nhanh chóng mạnh lên, không có lợi cho mình. Dương cao ngọn cờ chống bá quyền, nói rõ Trung Quốc vĩnh viễn đứng về phía thế giới thứ ba, về phía lực lượng hòa bình. Như vậy ít nhất là về mặt lý luận sự phát triển của Trung Quốc tức là sự tăng trưởng của lực lượng hòa bình thế giới, sự lớn mạnh của bản thân thế giới thứ ba có gì là đáng sợ. Đảng kế thừa mưu lược của Mao tuyên bố Trung Quốc đứng về phía thế giới thứ ba đặng Tiểu Bình đánh giá rất cao chiến lược chia ra, ba thế giới của Mao ca ngợi nó đã có tác dụng không thể lường hết đối với việc đoàn kết nhân dân thế giới chống chủ nghĩa bá quyền, làm thay đổi so sánh lực lượng chính trị trên thế giới. Phá tan kế hoạch của Liên Xô muốn cô lập Trung Quốc trên trường quốc tế, cải thiện điều kiện của Trung Quốc trên trường quốc tế, nâng cao uy tín quốc tế của Trung Quốc. Sau khi bước vào thời kỳ lịch sử mới tình hình mọi mặt của Trung Quốc và thế giới có rất nhiều thay đổi, đảng vẫn nhắc lại là Trung Quốc đứng về phía thế giới thứ ba. Một lần ông nói với một người bạn trong thế giới thứ ba. Trung Quốc là một ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên hiệp quốc lá phiếu đó của Trung Quốc là của thế giới thứ ba. Trung Quốc thuộc về thế giới thứ ba. Ai cũng biết rằng thế giới thứ ba đều là nước nhỏ, nước nghèo, nước yếu. Trung Quốc xét về kinh tế là nước nghèo, nước yếu, nước nhỏ. Về chính trị thì là một nước lớn không thể coi thường, nếu muốn tỏ vẻ một chút Trung Quốc hoàn toàn có thể nhân danh một nước lớn. Nhưng làm như thế không phù hợp với trí tuệ truyền thống của Trung Quốc về hành động của kẻ yếu. Kẻ yếu có một biện pháp làm cho mình trở thành kẻ mạnh trên thực tế, đó là tự xếp mình về phía những kẻ yếu xuất hiện với tư thế đại biểu cho những kẻ yếu. Nếu trên thế giới này những kẻ yếu chiếm đa số thì cách làm như thế sẽ biến mình thành kẻ mạnh đủ để đứng ngang hàng những kẻ mạnh chiếm thiểu số. Đảng thừa kế mưu lực của Mao Trạch Đông tuyên bố Trung Quốc đứng về phía thế giới thứ ba, đại biểu cho thế giới thứ ba để phát biểu. Làm như vậy có hai ý nghĩa lớn. Một là có thể đoàn kết đại đa số để cùng chống chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, làm tăng thêm sức nặng của Trung Quốc trong các công việc quốc tế. Trung Quốc vốn không phải là lớn mạnh, nhưng có đông đảo bạn bè thế giới thứ ba, đủ để buộc bất kỳ siêu cường quốc nào phải nể trọng. Hay là có thể thông qua hợp tác Nam Nam với các nước thế giới thứ ba, giành được cái lợi giống như các nước phát triển hợp tác với Trung Quốc, đồng thời dùng hợp tác Nam Nam để thúc đẩy đối thoại Nam Bắc và hợp tác Nam Nam gây sức ép với các nước phát triển. Thí dụ như yêu cầu các nước phát triển xuất phát từ lợi ích toàn cầu, bỏ tiền ra giúp cho các nước chậm phát triển cùng được phát triển. Có một số nước trong thế giới thứ ba muốn Trung Quốc đứng đầu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đứng đầu. Đó là một cốt sách căn bản. Đứng về phía thế giới thứ ba, có rất nhiều cách đứng. Đứng được tốt sẽ có lợi cho Trung Quốc, đứng không tốt ngược lại, sẽ có nhiều phiền phức. Một lần Đảng Tiểu Bình nhắc ngờ các đồng chí trong Đảng. Có một số nước trong thế giới thứ ba muốn Trung Quốc đứng đầu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đứng đầu. Đó là một cốt sách căn bản. Đứng đầu thì làm sao? Có bài học lịch sử, Liên Xô đã một thời gian dài đứng đầu các nước xã hội chủ nghĩa, làm cho anh em trong đại gia đình tranh cãi om sòm. Nhà nào có vấn đề là phải đến duy trì trật tự, đối ngoại còn phải gánh vác nghĩa vụ bảo đảm an toàn. Kết quả trở thành người khổng lồ về quân sự nhưng ngoài mạnh trong rỗng, thấp lùn về kinh tế. Trong ngoài không cân xứng, cuối cùng không trụ nổi, phải phân chia ra để sống. Thời kỳ cách mạng văn hóa, Trung Quốc có mấy vị phái tả muốn bắt chước Liên Xô, lấy ba thế giới của Mao Trạch Đông làm ngọn cờ hiệu triệu biến Trung Quốc thành căn cứ địa cách mạng thế giới. Bản thân mình rõ ràng ăn chưa no, còn muốn siết chặt dây lưng đóng vai trò hảo hán, khẳng khái viện trợ các nước anh em trong thế giới thứ ba thề thốt đòi giải phóng toàn nhân loại thật là một vờ kịch ồn ao. Theo đảng đứng về phía thế giới thứ ba, nói lời công bằng thì có thể được. Nhưng quyết không thể đứng đầu vì như thế tuyệt đối không có lợi gì. Một là lực lượng của bản thân Trung Quốc không đủ, không đóng nổi vai đứng đầu. Đứng đầu tức là gỡ hết các quả bầu trên tường treo vào cổ mình. Chừng ấy quả bầu sẽ có ngày đè xuống khiến Trung Quốc không đứng thẳng lưng lên được ít nhất cũng làm cho hành động không thuận tiện. Lại thêm Trung Quốc vốn nghèo, việc của bản thân đã làm không hết làm sao có năng lực bao hết chừng ấy anh em huống chi anh bao như thế, vừa tốn sức lại vừa không nhất định làm anh em vừa lòng. Xây dựng tốt nước Trung Hoa có một tỷ nhân khẩu thì tự nó đã là một cống hiến rất lớn cho nhân loại. Vứt bỏ việc no ấm của một tỷ dân không chăm lo. Lại đi ôm lấy trách nhiệm đứng đầu thì có gì là cần thiết. Hay là khi đã đứng đầu thì sẽ mất rất nhiều chủ động. Đứng đầu coi như đã cột chặt Trung Quốc vào con thuyền của thế giới thứ ba, lại còn phải làm thuyền trưởng có trách nhiệm với an toàn của tất cả thuyền viên. Thế giới thứ ba, nói về lý luận là coi những nước giàu, nhất là những siêu cường, là kẻ thù. Đứng đầu họ thì phải có tác dụng lãnh đạo, dẫn đầu những anh em nghèo đó đối kháng với các nước giàu, với các siêu cường. Nếu như vậy, Trung Quốc sẽ không thể độc lập tự chủ giao dịch với các nước phát triển. Không có cách gì vận dụng sách lược cơ động linh hoạt trong khi xử lý quan hệ với các nước lớn. Trung Quốc đứng về phía các nước thế giới thứ ba là một con bài có sức nặng trong việc giao dịch với các siêu cường. Nhưng nếu lại lún sâu vào đó thì Trung Quốc sẽ thành một con bài trong tay các nước khác. Như thế có khác gì nhốt mình trong tổ kén gây trở ngại cho bản thân mình chặn đứng con đường để Trung Quốc triển khai hợp tác với các nước phát triển, dành tiền vốn và kỹ thuật có lợi cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Vượt qua chế độ xã hội và hình thái ý thức từ duy mới về ngoại giao của đảng Tiểu Bình trong thập kỷ 80 nếu khái quát bằng một câu thì đó là Suy xét về quan hệ giữa nước này với nước khác chủ yếu cần xuất phát từ bản thân lợi ích chiến lược của nước mình Không nên so đo về sự khác biệt trong chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội Trước kia, việc giao dịch và hợp tác đối ngoại của Trung Quốc tại sao không mở ra được cục diện Có nguyên nhân từ phía người khác cũng có nguyên nhân từ phía mình. Nguyên nhân về phía mình chủ yếu là đem những giáo điều tính chất xã hội chủ nghĩa hay tính chất cơ bản chủ nghĩa vận dụng trong quan hệ quốc tế. Dùng chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội để quyết định quan hệ địch ta. Cùng một chế độ có cùng quan điểm mới có thể là bạn bè, ngược lại thì là kẻ thù. Trung Mỹ coi nhau là thù địch hơn 20 năm, Trung Quốc trường kỳ bất hợp tác với các nước phương Tây, giữa Trung Quốc và Liên Xô có hơn 20 năm đối kháng. Trong đó nguyên nhân về phía đối phương, nói theo như ta thì một anh là đế quốc chủ nghĩa, một anh là tư bản chủ nghĩa, một anh là chủ nghĩa xét lại. Cộng thêm tinh thần không tin ma, không sợ quỷ thề thốt đòi tiêu diệt đế quốc xét lại, phản động thì làm sao có thể tiếp xúc đối thoại, hợp tác. Đặng dùng một câu để nói rõ thực chất của vấn đề, đó đều là tự mình gây trở ngại cho mình. Trở ngại trong quan hệ giữa nước này với nước khác không thuần túy chỉ là ảo ảnh do con người tạo ra, nguồn gốc của nó còn do xung đột về lợi ích. Vấn đề là xung đột lợi ích khi đã gắn với tiên kiến về chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội thì sẽ trở nên phức tạp và sâu sắc lên. Xung đột lợi ích thuần túy thì hoàn toàn có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau qua hiệp thương, đàm phán để tìm ra biện pháp giải quyết mà hai bên đều có thể chấp nhận. Sau khi gộp cả vấn đề chế độ và quan điểm vào thì hai bên xung đột sẽ coi nhau như kẻ thù, không ai chịu nghe theo lý lẽ của ai, không còn chỗ để thương lượng nữa, nhượng bộ là coi như đầu hàng, không có khí phách. Biện pháp duy nhất để giải quyết chỉ còn là đánh đổ tiêu diệt. Tiêu diệt không nổi thì gây căng thẳng, chiến tranh lạnh, không bên nào chịu thua bên nào. Từ chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội mà xét quan hệ giữa các quốc gia thì trong khi trách cứ người khác cũng cô lập luôn cả mình. Muốn là bè bản thì anh phải có chế độ giống với tôi, có quan điểm nhất trí với tôi, không thể kết bạn với xài lang, chơi bời với ma quỷ. Như vậy thì có mấy bè bản để giao du. Đảng ý thức rất rõ chính sách vạch đất để giam mình đó coi như đã tự cô lập mình với thế giới. Trung Quốc muốn thực hiện bốn hiện đại hóa thì phải mở cửa với tất cả các nước. Mở cửa ra các phía yêu cầu phải dỡ bỏ các chướng ngại nhân tạo. Dỡ bỏ chướng ngại mới là chính sách ngoại giao hiện thực. Có thể kết giao với tất cả mọi người. Thế giới thứ ba cần giao dịch các nước phát triển càng cần giao dịch. Cần giao dịch với Bắc Triều Tiên, cũng cần giao dịch với Nam Triều Tiên. Không kể mèo đen mèo trắng, hệ có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc thì đều nên kết giao. Đẳng biết rằng, dùng tư thưởng đó để xử lý quan hệ giữa các quốc gia, nếu không có dũng khí chiến lược thì không được. Bởi vì kết giao với tất cả mọi người, bao gồm kết giao với ma quỷ, kết giao với kẻ thù cũ. Do đó, đồng thời càng cần đến trí tuệ trong khi kết giao tìm được cái lợi tránh được cái hại. Từ chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội để suy xét về quan hệ giữa các quốc gia, không những không kết giao được bạn bè, mà kết giao được cũng khó cư xử với nhau, rất dễ đi tới chỗ bê tắc. Bởi vì đã nhấn mạnh sự nhất trí thì khó chấp nhận người khác có ý kiến khác mình, có chút khác mình, liền cảm thấy không đủ là bè bạn, liền chỉ trích can thiệp áp đặt cho người khác. Sự can thiệp bao giờ cũng là hai chiều, anh lớn tiếng chỉ trích người khác, người khác tất có quyền trả lời anh. Kết quả là đất bằng nổi sóng, đã không hợp nhau, là tan tình bè bạn. Trước kia Trung Quốc đã từng can thiệp vào việc của người khác. Sau khi cái cách mở cửa đã trở nên khoan dung hơn, không còn quản việc của người khác. Vấn đề còn lại là không cho phép người khác can thiệp vào Trung Quốc như thế nào. Trong khi kết giao với những nước phát triển có ưu thế, Trung Quốc nghiêng về phía không can thiệp vào việc của người khác nhưng cũng không chịu để người khác can thiệp vào việc của mình. Đặng biết rằng một số nước hay tùy tiện bình luận về Trung Quốc cũng chính là vì đã gục cả quan hệ nhà nước với chế độ xã hội và quan niệm giá trị. Do đó, nhấn mạnh việc vượt qua chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội ngược lại, lại có lợi cho mình. Tôi không quản đến công việc của anh thì cũng mong anh tôn trọng tôi, đừng quản tới công việc của tôi. Như vậy mới có thể độc lập tự chủ chung sống hòa bình với mọi quốc gia khác. So đo những điểm khác biệt về chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội đưa lại cho Trung Quốc hai điều bất lợi lớn là ít bạn bè và luôn có xích mích. Đảng mới bỏ qua một chút đã giành được hai điều lợi lớn. Bè bạn nhiều lên và độc lập tự chủ. Đối kháng sẽ mất bè bạn, liên minh sẽ mất tính độc lập. Đảng Tiểu Bình cho rằng, Trung Quốc khi xử lý mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, đều cần cố gắng tránh hai chính sách cực đoan, đối kháng và liên minh. Đối kháng sẽ mất bè bạn, liên minh sẽ mất tính độc lập. Phương thức lý tưởng nhất ở giữa hai cực đoan đó là nền ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ. Điều cốt lõi của nó là hòa bình hữu hảo với bất kỳ nước nào, nhưng cần giữ một khoảng cách nhất định. Đó mới là sự lựa chọn có lợi nhất cho Trung Quốc Từ khi cái cách mở cửa đến nay, đảng đã hết sức cố gắng lần lượt chấm dứt trạng thái đối địch hoặc cách xa với Mỹ, Nhật, Tây, Âu và Liên Xô Nhưng với bất kỳ nước nào, đảng cũng đều giữ khoảng cách không quá gần gũi cũng không liên minh Trung Quốc luôn luôn hữu hảo với các nước thế giới thứ ba, nhưng không tạo thành đại gia đình quốc tế Có một số nước thế giới thứ ba chủ động yêu cầu Trung Quốc đứng đầu, đảng kiên quyết từ chối Trung Quốc cùng Nhật Bản, một cường quốc kinh tế ở châu Á chỉ cách nhau một vùng biển hẹp cư xử như láng giềng thân mật nhưng không cùng với Nhật tạo thành phạm vi thế lực. Năm 1979, Đảng Sang thăm Mỹ thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung-Mỹ, rõ ràng có dụng ý nhằm chống lại chủ nghĩa bá quyền Liên Xô, nhưng không có ý định tham gia tập đoàn chính trị với Mỹ. Kết thúc cuộc đi thăm, lại công bố bản thông cáo báo chí mà không có tuyên bố chung giữa hai nước, vì làm như vậy có phần không chính thức hơn, ít sức ràng buộc hơn. Cuối thập kỷ 80, cải thiện quan hệ với Liên Xô, nhưng không còn vừa là đồng chí vừa là anh em, như từ trước thập kỷ 60 nữa, mục đích cũng là để giữ sự độc lập tự chủ. Thái độ vừa kết bạn vừa không quá thân mật đó, không thể hiểu là không trung thực với bè bạn, mà là mưu lực ngoại giao kiểu Trung Quốc vừa kết bạn rộng rãi, vừa không làm mất tính độc lập. Đối đãi với bè bạn với khoảng cách như nhau mới có thể giữ được nhiều bè bạn. Nếu quá thân mật với một hoặc mấy bề bản, thì tất làm những bạn khác cảm thấy bất an, nên không có lợi cho việc kết giao rộng rãi. Nếu Trung Quốc hợp thành một tập đoàn với một hoặc mấy nước khác, thì có nghĩa là đoạn giao với những nước ngoài tập đoàn, không thể cùng giao du với họ được. Mà nước liên kết trong tập đoàn có thật đáng tin cậy không, lại là một vấn đề. Giữ một khoảng cách nhất định với bạn bè tiện cho việc giải quyết quan hệ bạn bè. Nếu quá gần gũi, lại bị ràng buộc khiến mình mất rất nhiều tính chủ động. Ngược lại giữ khoảng cách nhất định, người khác sẽ sợ anh bỏ đi sang phía khác làm tăng sức mạnh của phía khác. Như vậy anh lại được chủ động, không phải hành động theo sắc mặt của người khác. Nếu họ có gì sai trái, anh còn có thể có ý kiến phê phán. Nếu quá thân mật, sẽ không dễ phê phán, hễ phê phán là có thể xa cách. Giữ khoảng cách nhất định, sức ràng buộc sẽ nhỏ, mức độ tự do của mình sẽ lớn hơn. Tuy là bè bạn nhưng vẫn có sự bảo lưu ngoài việc bảo lưu quyền giao dịch với người thứ ba. Còn bảo lưu quyền phê phán với bản thân bè bạn đó nữa thậm chí cả quyền từ bỏ anh nếu anh không còn đủ tư cách là bè bạn. Có sự bảo lưu thì có thể tự do giao dịch có thể độc lập phát biểu ý kiến của mình. Như vậy càng có lợi cho Trung Quốc độc lập tự chủ phát huy tác dụng trong công việc quốc tế mà không phải trong bất cứ việc gì cũng phải xoay quanh người khác. Về mặt tình cảm có thân mật một chút cũng không sao, và cũng là điều khó tránh. đặng đặc biệt nhấn mạnh không thể tạo thành một tập đoàn có hiệp ước liên minh. Liên minh có ba tình huống. Một là người khác yếu Trung Quốc là minh chủ. Như vậy có thể có cái lợi, nhưng để Trung Quốc có thể làm minh chủ hầu như chỉ có thế giới thứ ba. Mà đối với những anh em nhỏ đó, thái độ của Trung Quốc xưa nay là coi nghĩa vụ lớn hơn quyền lợi. Thêm nữa con bài đó có thể có chút sức nặng về chính trị nhưng không có gì về quân sự và kinh tế. Hai là là một thành viên của liên minh. Người khác lớn mạnh hơn Trung Quốc. Trung Quốc gia nhập một tập đoàn như thế khác gì cột mình vào chiến xa của họ. Cột vào chiến xa của người khác ngoài việc mất tự do còn phó thác việc an toàn của mình cho người khác. Điều đó có nghĩa là phải hành động theo ý người khác nếu xảy ra lục đục thì không còn bảo đảm an toàn gì nữa. Ba là thực lực tương đương, đóng vai một bên liên minh bình đẳng. Trong nội bộ, nghĩa vụ và quyền lợi đều như nhau. Đối ngoại, hai bên đều có thể chơi con bài của nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. Như vậy, xem ra cũng được nhưng không phải là thượng sách. Thượng sách là làm bạn bè nhưng giữ một khoảng cách nhất định, bảo lưu quyền đi lại tự do. Quyền chủ động đó hoàn toàn trong tay ta. Nếu bên này không hay, ta có thể dịch sang bên kia, bên kia không tốt ta lại dịch sang bên này. Kết quả ai cũng sợ Trung Quốc rời xa, người khác không thể chơi được con bài của ta. Ngược lại có lúc ta lại có thể chơi con bài của họ. Không dựa vào bất kỳ ai, có thể bị cô lập không? Nếu Trung Quốc quá nhỏ bé, không đáng kể gì thì sẽ như vậy. Song Trung Quốc bất kỳ về mặt nào cũng không thể bị mọi người coi thường. Chỉ riêng thị trường rộng lớn của Trung Quốc cũng khiến rất nhiều nước không thể bỏ được. Đương nhiên có điều kiện đó mà không dựa vào ai thì muốn không bị cô lập còn cần có một tiền đề, đó là không gây sự với ai. Không gây sự với ai kết bạn với tất cả, nhưng không dựa vào ai, giữa địa vị độc lập thì kết quả sẽ thế nào? Nước nào cũng muốn tranh thủ, nước nào cũng sợ mất lòng. Như vậy, sức nặng của Trung Quốc sẽ tăng thêm, bè bạn sẽ nhiều thêm. Vì vậy đặng nói, chúng ta kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, không tham gia tập đoàn nào. Kết giao với tất cả kết bạn với tất cả. Ai thực hiện chủ nghĩa bá quyền, ta sẽ phản đối người đó. Ai xâm lược người khác, ta sẽ phản đối người đó. Ta nói lời nói công bằng, làm công việc công bằng, thì sức nặng chính trị của nước ta sẽ tăng lên. Chính sách đó rất có hiệu quả, ta cần kiên trì đến cùng. Trời có sập xuống đã có người to lớn chống đỡ, sợ cái gì? Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là một trong năm nguyên tắc chung sống hòa bình do Trung Quốc khởi xướng. Đó vốn là một quy tắc để giải quyết quan hệ với Ấn Độ, một nước láng giềng có địa vị tương đương với Trung Quốc trong thập kỷ 50. Không ngờ tới thập kỷ 80 nó lại trở thành một vũ khí tự vệ vô cùng quan trọng trong nền ngoại giao Trung Quốc trở thành câu nói cửa miệng của đảng Tiểu Bình và những người lãnh đạo khác của Trung Quốc trước thế giới đặng thậm chí còn nói, nguyên tắc chủ yếu nhất trong trật tự quan hệ quốc tế mới là không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Can thiệp vào công việc nội bộ khác với vũ trang xâm lược. Nó là một phương thức ngoại giao của một nước dựa vào thực lực của mình để gây sức ép hoặc ảnh hưởng tới nước khác. Có thể gây ảnh hưởng đối ngoại hay không hoặc có sợ ảnh hưởng của nước ngoài hay không chủ yếu phụ thuộc vào sự lớn mạnh hay không của nước mình. Nói chung chủ trương can thiệp hoặc can thiệp một cách phớt lờ là lập trường của nước lớn, còn nước yếu thì nghiêng về chủ nghĩa không can thiệp. Kinh tế kém phát triển cộng thêm tâm lý không muốn để một số ít nước làm chúa tệ thế giới. Khiến Trung Quốc trở thành người phản đối tự nhiên đối với hành vi can thiệp của nước lớn. Do nguyên nhân lịch sử và văn hóa, Trung Quốc đặc biệt nhảy cảm với hành vi can thiệp. Đương nhiên không thể nói nguyên tắc không can thiệp là một nguyên tắc phiến diện chỉ có lợi cho Trung Quốc đặng tính toán đầy đủ đến việc nguyên tắc này có thể được sự ủng hộ rộng rãi trên thế giới Tiếng kêu mạnh mẽ phổ biến của Tổ chức Thống nhất châu Phi là yêu cầu nước khác đừng can thiệp vào công việc nội bộ của họ Ngoài ra, nhiều nước theo đạo hồi chiếm một phần năm nhân khẩu thế giới cũng không chấp nhận việc can dự của các nước phương Tây Cộng thêm Trung Quốc cũng chiếm một phần năm nhân khẩu thế giới thì đội ngũ này đã đủ lớn Không can thiệp là hành vi có tính song phương yêu cầu người khác không can thiệp vào nước mình tự mình cũng không can thiệp vào nước khác. Trung Quốc muốn thực hiện việc không can thiệp vào nước khác là tương đối dễ. Xét trong lịch sử, người Trung Quốc xưa nay ngoài chuyên chú tới việc làm sao chiến thắng và khống chế người khác trong nội bộ của Đại quốc Trung ương còn ham muốn chi phối với các di bang ở ngoại vực. Nhưng tình thế hiện tại, mong muốn lớn nhất chỉ là người khác đừng tới côi dối. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, một số ít người có cuồng vọng biến Trung Quốc thành căn cứ địa của cách mạng thế giới, đã làm một số việc gán ghép cho người khác. Xuất phát điểm vẫn là ý tốt muốn giúp đỡ người khác và Trung Quốc đã phải mất đi rất nhiều so với cái lợi thu được. Chỉ những người không thông minh mới làm như vậy. Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc một lòng giữ quan hệ tốt với thiên hạ, lo chiến tranh ảnh hưởng đến xây dựng hiện đại hóa, đặt việc phát triển bản thân lên hàng đầu, việc của mình làm không hết còn lòng dạ nào chú ý tới nước khác. Trung Quốc không có ý cũng không có sức đi can thiệp vào việc của người khác thì việc không can thiệp vào việc nội bộ của nhau, đối với Trung Quốc là vũ khí mạnh mẽ để chống chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự tôn nghiêm dân tộc. Trung Quốc muốn thực hiện hiện đại hóa thì cần mở cửa ra bên ngoài, nhất là mở cửa ra các nước phát triển phương Tây. Trong tình thế đó, nếu không tách riêng nội chính với ngoại giao cho phép việc can thiệp lẫn nhau. Xem ra thì quyền lợi ngang nhau, anh can thiệp tôi, tôi cũng can thiệp anh, nhưng thực tế thì bất lợi cho Trung Quốc. Vì Trung Quốc ở vào thì yếu tính yêu Việt của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản chưa đủ khiến người ta tin. Nếu không ngăn cấm việc can thiệp lẫn nhau thì Trung Quốc không gây được ảnh hưởng gì với người khác. Người khác đã dựa vào ưu thế về mọi mặt đủ để làm thay đổi màu sắc của Trung Quốc đưa Trung Quốc ngả sang phía tự mình không thể khống chế được. Đương nhiên can thiệp không nổi với người khác thì còn một phương pháp chống đỡ nữa là đóng chặt cửa lại không giao dịch với bên ngoài nữa. Nhưng như thế thì không có lợi cho xây dựng hiện đại hóa. Với sự suy tính không thể không mở cửa và lại không để xảy ra hậu quả tây hóa toàn diện thì không can thiệp lẫn nhau trở thành một biện pháp không thể thiếu được để bảo hộ mình. Không cho phép can thiệp cũng là một kỹ xào trong cơ sở quốc tế. Chính vì Trung Quốc còn yếu nên càng cần giữ độc lập tự chủ, không tin ma, không sợ quỷ, không chấp nhận can thiệp, không tỏ ra là mình yếu. Đây không phải là loại tinh thần A Quy, mà vì trước kẻ mạnh anh càng sợ càng tỏ ra yếu, người ta càng lấn tới. Người ta không vì anh mềm mỏng mà tốt với anh, ngược lại càng cảm thấy dễ ăn hiếp anh càng coi thường anh. Cứ được đằng chân lân đằng đầu như thế thì càng ngày càng phiền phức. Đương nhiên, thực hiện chiến tranh tâm lý với kẻ mạnh cần có dũng khí rất lớn. Đặng đúng là không thiếu dũng khí. Trời có sập xuống thì đã có người to lớn chống đỡ, sợ cái gì. Trung Quốc có thể thay đổi, nhưng phải thay đổi theo ý mình chứ không thể để người khác khoa chân múa tay chỉ huy bởi vì điều đó quan hệ tới lòng tự tôn của người Trung Quốc. Đặng hiểu rằng nếu không có lòng tự tôn dân tộc, không coi trọng nền độc lập và sự tôn nghiêm dân tộc thì không thể xây dựng được quốc gia. Một lần ông nói với Nixon, nếu Trung Quốc không tôn trọng mình thì Trung Quốc sẽ không đứng vững được không còn quốc thể nữa. Điều này quan hệ lớn lắm. Bất kỳ người lãnh đạo nào phạm sai lầm về vấn đề này sẽ bị đánh đổ, nhân dân Trung Quốc sẽ không tha thứ cho họ. Đúng như vậy, trong lịch sử cận đại, chính phủ nào bị nghi ngờ là bán nước đều không đứng vững được. Vấn đề càng thực tế hơn là Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Vấn đề Đài Loan nếu bị quốc tế hóa, thì vấn đề thống nhất Tổ quốc sẽ không còn hy vọng. Dùng cái gì để ngăn trở việc quốc tế hóa vấn đề Đài Loan? Đó là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Vấn đề Đài Loan là công việc chính trị nội bộ của Trung Quốc hai bởi eo biển hành động như thế nào là việc của Trung Quốc. Bất kỳ nước nào muốn giữ quan hệ hữu hảo với Trung Quốc thì tiền đề là phải công nhận Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Còn như sự kiện ngày 4 tháng 6, tức 4 tháng 6 năm 1989, ngày Trung Quốc đàn áp phong trào tự do hóa ở Bắc Kinh. Hội nghị người đứng đầu 7 nước phương Tây ra tuyên bố trừng phạt Trung Quốc. Phản ứng đầu tiên của đảng là ai cho họ có quyền đó. Những phái bị phê phán trong phong trào ngày 4 tháng 6 đều là phái Tây hóa. Nếu cho phép phương Tây nhúng tay vào thì sẽ rất khó ổn định được tình thế. Nếu trước đó không nhốt con gấu bắc cực vào chuồng thì làm thế nào để dễ động binh với Việt Nam? Liên Xô tức con gấu bắc cực ngay từ thập kỷ 60 đã bố trí nhiều quân đội ven biên giới Trung Xô và biên giới Trung Quốc Mông Cổ. Kể cả quân đội phái tới Mông Cổ thì tổng số lên tới 1 triệu. Số tên lửa nhằm vào Trung Quốc tương đương 1 phần 3 số tên lửa của toàn Liên Xô. Liên Xô hình thành thế bao vây chiến lược đối với Trung Quốc. Sân sau của Trung Quốc trở thành phạm vi thế lực của Liên Xô an toàn quốc gia bị đảng coi là uy hiếp nghiêm trọng. Đảng Tiểu Bình lúc đó vừa chiến thắng phái Phạm là nắm quyền quyết sách đối cao của Trung Quốc vốn mong muốn từ đó về sau sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào xây dựng hiện đại hóa. Công việc này không thể kéo dài nữa. Nhưng trong tình hình bị liên xô bao vây ba mặt, làm sao có thể yên tâm xây dựng? Đảng không thể không một mặt bố trí tiến trình hiện đại hóa, một mặt nghĩ cách làm thế nào để nhốt con gấu bắc cực vào chuồng, để hạn chế dã tâm bành trướng của nó với Trung Quốc. Các nước bản trong thế giới thứ ba không giúp đỡ được bao nhiêu. Nhưng chính vào lúc đó, Mỹ đã có hành vi chủ động. Washington không muốn thấy thế lực của người Nga bành trướng quá đáng ở châu Á cảm thấy trước sự uy hiếp của Liên Xô, lợi ích chung của hai nước Mỹ trung tăng lên. Nên đã thỏa hiệp với Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan là vấn đề vốn gây trở ngại cho sự bình thường hóa giữa hai nước. Đã tiếp nhận ba điều kiện đó là rút quân khỏi Đài Loan, đoạn giao và xóa bỏ điều ước thương trợ. Trong tình hình đó, Đảng đã đi một bước quan trọng trong chiến lược ngoại giao, nhận lời mời bình thường hóa của Tổng thống Carter vào đầu năm 1979. Với tư cách người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc bay qua Thái Bình Dương tiến hành cuộc đi thăm chính thức đầu tiên tới nước Mỹ. Rất nhiều nhà quan sát chú ý trong thời gian thăm Mỹ, Đảng đã ra sức đóng vai một phần tử thân Mỹ. Chỉ vì để tìm đến sự hợp tác cần thiết về kinh tế và kỹ thuật cho công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc nên đương nhiên cần phải làm như vậy. Càng quan trọng hơn là mượn việc nhấn mạnh lợi ích chung giữa Mỹ và Trung Quốc để cho con gấu bác cực thấy. Trong cuộc hội đàm chính thức với Carter, đảng nhấn mạnh việc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cần phối hợp hành động để ngăn cản sự bành trướng của Liên Xô. Nhưng có điều bảo lưu quan trọng cho rằng không cần thiết phải xây dựng liên minh chính thức. Xong trong các trường hợp công khai tư thế chống Liên Xô mà đảng biểu lộ ra là chưa từng có từ thời, thời cách mạng văn hóa đến lúc đó. Khi tiếp xúc với giới báo chí, đảng kêu gọi Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Âu và các nước khác trên thế giới liên hiệp lại để cùng chống chủ nghĩa bá quyền Liên Xô. Ông nói chúng tôi cho rằng nguy cơ chiến tranh đến từ phía Liên Xô, sự uy hiếp đến hòa bình, an toàn và ổn định trên thế giới đến từ phía Liên Xô. Chúng ta có thể làm thế này, Liên Xô hành động ở đâu chúng ta sẽ ngăn trở ở đó, phá hoại, đập tan mọi hành động của Liên Xô ở bất cứ nơi nào. Có người nói, những lời nói chống Liên Xô của Đảng trong những ngày ở Mỹ hầu như cũng gay gắt như những lời công kích Liên Xô trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Tại sao như vậy? Trong khi trả lời tuần báo thời đại, Đảng Tiểu Bình trả lời như sau. Cần phải nhốt con gấu bắc cực vào chuồng. Trước khi rời Mỹ, Đảng để lại lời nói cuối cùng. Muốn chói được con gấu bắc cực biện pháp duy nhất của chúng ta là đoàn kết lại. Báo sự thật Liên Xô trong khi chỉ trích chuyến đi thăm Mỹ của Đặng đã viết. Đó là một tuần lễ du thuyết tung hòa mù phản động chống Liên Xô. Trên thực tế, trên đường ghé Nhật Bản của Đặng, Đặng cũng vẫn nhấn mạnh chủ đề đó để bao vây Liên Xô và tiến đánh mở rộng lãnh thổ về phía Việt Nam. Mọi người còn chú ý thấy rằng, 10 ngày sau chuyến đi gió lốc đó của đảng bộ đội biên phòng Trung Quốc ở khu vực biên giới Quảng Tây, Vân Nam đã mở đầu cuộc chiến tranh tấn công Việt Nam. Việt Nam là một người bạn thân thiết của Liên Xô. Dư luận phương Tây cho rằng, chuyến đi thăm vùng Thái Bình Dương đó của đảng là sự trinh sát hỏa lực đối với Mỹ-Nhật. Đúng như vậy, nếu trước đó không nhốt con gấu bắc cực vào chuồng thì làm thế nào để dễ động binh tấn công Việt Nam? Việt Nam có điều ước bảo đảm an toàn với Liên Xô. Để củng cố chuồng gấu, trong suốt năm 1979, hai nước Trung Mỹ trong khi tăng cường hợp tác kinh tế văn hóa cũng bắt đầu hợp tác quân sự. Thí dụ, Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc hai bên trao đổi đoàn đại biểu quân sự Mỹ bán vũ khí cho Trung Quốc. Giữa năm 1979, mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Trung Quốc mở đầu sự hợp tác quân sự Trung Mỹ. Trung Quốc và Mỹ cùng nhau giám sát việc thử hạt nhân của Liên Xô trao đổi tin tình báo về Afghanistan và Việt Nam. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 20 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.